Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rằng Hào mới chỉ đào được hơn một nửa Chẳng phải vì bản tự kiểm xin khoan Hào ngấy Mà dậu tha cho Hào Cái lý do chính là chiều hôm trước Nhân lúc không có ai bên cạnh Hào đã móc cây bút pake run run đưa cho dậu Và khẩn khoản nói Thưa anh chắc còn lâu chúng tôi mới được thăm nuôi Nhờ anh có dịp ra ngoài bán hổ cây bút này Rồi lại phiền anh mua giúp con vịt hôm trước tôi lỡ tay làm chết Dậu hơi ngượng ẩm ừ vài câu cho qua rồi nhét cây bút vào túi Chuyện con vịt từ nay không nhắc tới nữa Mà chuyện thêm chữ văn vào cái tên Trần Hào cũng đã giải quyết xong Hào thở phào nhẹ nhõm Thầm lặng sống lại những ngày bình thường như bao nhiêu người bên cạnh Nhưng Việt Cộng vốn nhớ dai và thù vặt Hào bây giờ đã nghiễm nhiên trở thành một chút gì để nhớ Trong đầu tất cả cán bộ và vệ binh Hết trong trại có chuyện gì bất thường xảy ra Hào đều bị kêu lên thẩm vấn Chẳng hạn trong vụ nổ kho đạn giữa năm 76 Có hai tù nhân lợi dụng tình trạng hỗn loạn Vượt hàng rào bỏ trốn Quản giáo dậu liền gọi Hào lên văn phòng và hỏi Xoay biết mà anh không khai báo Rồi sau đó có ông cải tạo chán đời nhảy xuống giếng tự tử Dậu lại cũng kêu Hào lên Lôi ra bụi chuối đầu nhà Và hỏi một câu hết sức vô lý Thế trước khi cái ông ấy tự tử Ông ấy có nhắn lại với anh cái gì không Lần sau đó Thế anh nghi ngờ ai có ý định trốn chạy Hoặc tự tử Thì anh phải chạy lên báo ngay cho tôi biết Nhớ chưa Ý dậu là muốn gài Hào làm anten Báo cáo mọi sinh hoạt tư tưởng Của bạn bè trong toàn khối Nhưng dĩ nhiên Hào không nhận công tác sỉ nhục đó Một buổi học tập chính trị tại hội trường Giảng viên từ trung đoàn đều xuống Say dưa chửi rủa đế quốc Mỹ Và lên án nền giáo dục miền Nam Gã hùng hổ nói Những thằng viết sử miền Nam Đều xuyên tạc lịch sử cả Đây là âm mưu của chiến tranh tâm lý Mỹ Nguyễn Chẳng hạn như cái tích Lạc Long Quân Lấy bà triệu ẩu Gã đang ngon trớn Bỗng nghe thấy vài tiếng cười bật lên Mà trong đám những đứa dám cười ấy Lại có cả hảo Gã bực mình lắm vì không biết chúng nó cười cái gì Nhưng gã nén giận để nói cho hết ý Cái tích lạc Long Quân lấy bà triệu ẩu là một truyền thuyết dân gian Nhưng tại sao các anh lại dám xuyên tạc rằng 50 con theo mẹ lên núi làm ăn vất vả đâm ra hung ác Và cuối cùng thì thành Việt Cộng Còn 50 con theo cha xuống biển Nhờ sống phồn vinh cho nên hiền lành tức là ngụy quân cái 2.000 tù nhân không ai dám cười chỉ đưa mắt nhìn nhau Giảng viên ngừng lại Nhìn xuống chỗ Hào và gây gắt hỏi Mấy anh vừa cười Các anh cười cái gì Không có tiếng trả lời Gã chỉ ngay mặt Hào và quát Anh kia Anh cười cái gì Hào đứng dậy đáp Báo cáo giảng viên Lạc Long Quân không có lấy bà Triệu Ảu Bà Triệu Ảu là một nhân vật lịch sử Lạc Long Quân là một nhân vật huyền thoại Hai người không lấy nhau được Giảng viên lúng túng nạt Ông ấy muốn lấy ai thì lấy Nhưng tại sao trong lúc tôi giảng anh dám cười Quản giáo dậu hôm ấy trực ban Ngồi ở chiếc bàn nhỏ ngay bên cạnh bục giảng Để ghi chép và theo dõi thái độ học tập của cải tạo viên Nhìn Hào lắc đầu chán nản Dậu muốn cắt ngang câu chuyện Để buổi học tập kết thúc càng mau no càng tốt Bởi chính dậu cũng buồn ngủ lắm rồi Mà gã giảng viên thì cứ kề cả kéo dài mãi Cái đề tài cũ kỹ của gã Và lại bầy vịt của dậu Đang chờ sau nhà bếp chắc giờ này đã đói lắm Dậu ứa gan nhìn Hào Vì tiếng cười của Hào Đang làm cái cớ để buổi học tập bị kéo dài thêm Dù rất ngu Dậu cũng biết là giảng viên nói sai Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ Mà giảng viên nhớ nhầm là lấy bà Triệu Ảu Nhưng điều đó không quan trọng Quan trọng là cái thằng Hào khai gian và giết Việt kia Hôm nay lại dám vi phạm kỷ luật trong lớp Nghĩa là dám cười Chứng tỏ không tiếp thu bài giảng một cách nghiêm túc Cái nguyên tắc sống của xã hội chủ nghĩa Là phải giả điếc giả câm Lúc nào cũng thản nhiên trước Những cảnh trái tai gai mắt Tuần trước cũng chính tại hội trường này Và cũng chính gã giảng viên này Một người bạn của Hào đã bị phê bình nghiêm khắc Vì dám sửa lời giảng viên Hôm ấy nhân nói về sự tiêm nhiễm Của những thói xấu Trong xã hội tư bản Giảng viên bảo Gần mực thì đen, gần đèn thì nóng Người bạn của hào ngữa mồm cãi thưa anh tục ngữ nói rằng gần mực thì đen gần đèn thì sáng chỉ có bấy nhiêu thôi mà làm cho nghe chuyện hot nhất tại đọc